Tác phẩm Những đứa trẻ mắt dịch, truyền dài Tác giả Trần Nhã Thụy Nhà xuất bản trẻ ấn hành Người đọc Hà Diễm Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện cuốn sách này trước hết dành tặng cho hai chàng trai của chúng tôi Trần Việt Khang và Trần Việt Hoang Và đặc biệt Dành tặng cho tất cả bạn trẻ Yêu thích trò ảo thuật Trần Nhã Thụy Nhà văn mắc dịch Một ngày Một nhà văn xưa nay chuyên viết truyện cho người lớn bỗng đưa cho tôi đọc tập bản thảo Viết cho trẻ em Tôi nhìn Trần Nhã Thụy Lôi từ trong túi sách ra tập truyện Những đứa trẻ mắc dịch Bằng đôi mắt mở to Như thế anh đang hoát từ không khí Ra một chiếc bong bóng Thoạt nhìn thấy chữ mắt dịch, tôi băng khoăn quá. Tôi nói với tác giả, sao ông đặt tên sách cà rỡn thế này? Trần Nhã Thụy tẩm tiểm, thì anh đọc truyện đi đã. Tôi đọc, thì ra mắt dịch không phải là đồ mắt dịch, mà là biến âm của mạch kích, tức là ảo thuật. Truyện có đề tài ảo thuật, tất nhiên trong truyện có vô số những ảo thuật gia đi đi lại lại, từ những nhà ảo thuật chuyên nghiệp, Như ông Hoàng Bồ Câu, thần bài Tùng Xẻo, đến con nhà nội như là Vĩnh Hy, và những đứa trẻ mê ảo thuật như là Trà Đá, Tuấn Anh. Điều lạ lùng là trong truyện có một đứa nhóc không mê ảo thuật, nhưng lại là một ảo thuật gia đại tài. Đó là bé Bông, một đứa trẻ khoác chiếc áo tự kỹ nhưng ẩn chứa bên trong một khả năng thấu thị tuyệt vời. Chính khả năng kỳ diệu của em, một nhân vật tưởng như góp mặt trong truyện cho vui, Lại là chiếc chìa khóa mở lối ra cho câu chuyện ngoắt nghéo này Đó cũng là một chi tiết được tác giả cài cấm một cách rất ảo thuật Ngoắt ngoai hút là vì uh, truyện có màu sắc trinh thám Với nhiều tinh tiết làm người đọc hồi hợp, lo lắng Nhưng cũng như những truyện trinh thám dành cho trẻ em Của O'Brette Hitchcock và Stephen Koo Với những thám tử tí hoan đóng vai chính Những đứa trẻ mất dịch không dẫn người đọc đến những cảnh huống nặng nề, ưu ám, không có kinh hoàng, chết chốc. Tất nhiên, số phận của chú bé trà đá ở những trang cuối khiến cho người đọc dậy lên mối thương tâm. Nhưng tác giả vẫn đủ nhân hậu. Thư phẩm tính để truyện trẻ em được là truyện trẻ em. Chuyện chúng ta một ngọn nến hy vọng để ai cũng có thể thấp lên trên giá đỡ và thì thầm cầu nguyện cho chú bé đáng yêu. Trần Nhã Thụy là người miền Trung, nhưng truyện thiếu nhi đầu tay của anh lại rạch chất Sài Gòn. Dù góc cá của nhân vật Tuấn Em trong truyện cho thấy chú bé và nguyên quán của tác giả có chút liên quan. Kể cũng lạ, tôi cũng là người miền Trung, và truyện trài thiếu nhi đầu tay của tôi trước vòng chung kết cũng rạch chóng miền Nam. Phải chăng đó là ảnh hưởng vô hình của vùng đất mới, một quê hương thứ hai, lên những chàng sinh viên tỉnh lẻ miền Trung khăn gói vào Sài Gòn lập nghiệp. Và lạc lối quanh quẩn thế nào Lại trở thành nhà văn Không chỉ văn phong giọng điệu Cả bối cảnh và con người trong truyện Của Trần Nhã Thụy Cũng làm gợi nhớ đến những nhà văn Viết cho trẻ em có căn cước Ở miền Nam như Lê Văn Nghĩa Nguyễn Trí Công Là vì cũng cái sớm cần lao đó Những ngành nghề bình dân Hớt tóc, bán dạo Quảng cáo, sơn đông mãi võ. Những phận người Không may đó Như bé bông, thằng Tuấn Em Khiến các tác giả này Tuy chủ định viết cho trẻ em Nhưng lại mang kích thước Của những nhà văn thiên về đề tài xã hội Đó là lý do khi đọc truyện này Trong khi phần trẻ thơ của tôi Tò mò về âm mưu của các nhân vật phản diện Thì phần người lớn trong tôi Lại bị ám ảnh nhiều hơn Về khí hậu xã hội của câu chuyện Cái khí hậu đó Cái đời sống thì dân vất vả đó Có lẽ đã đi vào tâm thức Trần Nhã Thủy, Trong những buổi chiều, anh ngồi ngắm Trần gian chuyển động bền bờ kênh du Lộc và bâng khuân nhớ đến những đứa con ở nhà. Có bao nhiêu nhà văn cầm bút viết cho thiếu Nhi khởi đi từ ước mơ muốn giảng dị là kể chuyện cho những đứa trẻ trong chính nhà mình? Có lẽ là rất nhiều. Từ Đông sang Tây, từ xưa đến nay. Đến nay tức là đến trường hợp mới nhất, Trần Nhã Thụy. Và anh cũng đủ thông minh để chọn một đề tài gần gũi và đặc biệt hấp dẫn với trẻ em, đó là ảo thuật. Khi viết cuốn sách trẻ em đầu tay, Trần Nhã Thụy cũng đã biến thành nhà ảo thuật mà không tự biết. Với những đứa trẻ mắc dịch, anh đã lôi ra từ trong trí tưởng tượng của mình con chim bột câu đầu tiên trước ánh mắt ngạc nhiên của những đứa trẻ và cả của những đồng nghiệp. Tôi tin rồi anh sẽ còn đem tới cho trẻ em nhiều con chim bồ câu khác nữa. Như ông Hoàng Bồ Câu trong cuốn sách này, vì một thế giới thanh bình bao giờ cũng rất cần những tiếng đập cánh của Bồ Câu và trẻ em, nhất là trẻ em Việt Nam, thì đang cần rất nhiều những nhà văn viết cho tuổi nhỏ. Trại Hoa Vàng, ngày 5 tháng 1 năm 2016. Nguyễn Nhật Ánh Câu chuyện này xảy ra trong một mùa hè. Đầu Là nơi để kính trọng. Nếu như bạn coi chương trình Việt Nam Góc Talent, tức là tìm kiếm tài năng Việt Nam trên TV, chắc bạn sẽ thấy một nhân vật tương tự như thế. Kêu thế nào đây ta? Người dẻo ha? Ừ, thì thôi tạm kêu là người dẻo. Người gì đâu mà dẻo quẹo như cây kẹo kéo. Muốn kéo dài bao nhiêu thì bao. Muốn uống quanh uống co kiểu nào cũng được. Khi người dẻo trình diễn thì có cảm giác như cậu ta có thể tháo rời từng bộ phận cơ thể ra. Rồi thì hai tay mọc từ phía sau lưng mọc lên. Chân thì hình tam giác, chỉ thấy nhô lên cái đầu gối nhọn hoắt. Rồi thì thấy cái đầu bất ngờ rụng xuống một bên cánh vai. Rồi thì cậu ta lấy hai bàn tay trịnh trọng, khẽ nệ bở cái đầu đặt vô cái cổ. Nghĩa là cái đầu rụng giả bộ thôi, chứ không phải là rụng thiệt.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 Năm nay thằng Trà Đá 13 tuổi, người nó gầy mỏng và cao mỏng. Không ai đo thử nó cao bao nhiêu, nhưng mỗi khi ra tiệm hớt tóc thằng Trà Đá thường pha đầu vô cái mái che của tiệm, bợp, cướp. Những lúc đó thằng Trà thường lấy tay xoa đầu, mặt nhăn như con khỉ đột, nhưng miệng lại nói Ôi, em ái gì đâu á? Bị đụng đầu mà kêu em ái? Thằng nhỏ này thần kinh có vấn đề gì không? Dạ, thưa không, hoàn toàn không có vấn đề chi, chỉ là tính nó ưa nói ngược. Khi đang buồn thì nó kêu, ôi vui quá xá là vui. Còn khi đang vui quá xá, nó lại, than sao buồn dữ dội vậy nè. Nó khoái nói ngược, vậy thôi. Nhưng mấy khi mà nó bị ưu đầu, vốn nhanh lẹ, khi đầu vừa pha vào mấy che là nó hập xuống. Người lắc thoát né đi, động tác.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 Mỗi khi có khách hớt tóc, ông tìm cách pha trò với đề tài muôn thuở là phụ nữ tình yêu và cuộc sống. Phụ nữ họ hay lắm. Ông Trạng thường mở đầu câu chuyện như vậy. Để rồi khi khách hỏi hay làm sao thì y như rằng cá cắn câu. Ông Trạng bắt đầu giật một phát rồi kéo rê câu chuyện của mình. Trên bàn hớt tóc của ông Trạng lúc nào cũng có một tờ báo Thế giới Phụ Nữ cùng báo công an thành phố, cảnh sát toàn cầu, đang yêu, và thêm một tờ bóng đá nữa. Khi tiệm không có khách, ông Trạng ngồi xếp báo ngay ngắn, nâng niu đặt tờ thế giới phụ nữ lên trên cùng, rồi chặn lại bằng một cục đá mài nhỏ. Ê, ông già, sao không mua tờ báo thế giới học đường cho tụi con nít đọc? Co lần, thằng trẻ đá hỏi ba nói như vậy. Ông Trạng hơi ngứng ra một chút, Rồi vuốt vuốt cái đuôi tóc, trả lời Có mấy thằng cha già tới tiệm hết tóc Thư giãn, giết thời gian, mới cần đọc báo Chư tụi con nít, tây ủi xong đầu tóc, rồi về liền Có đứa tóc chưa kịp hết, đã khóc hủ hủ, đòi về rồi Mày có thấy đứa con nít nào, cạo râu, đắp mặt nạ, nặng bụng trứng cá Lấy, ráy thai, hay nhổ tóc bạc chưa? Chưa hả? Vậy thì đâu cần đọc báo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 Thằng trà đá giống dạc tuyên bố. Bé bông, cô bé nhìn thấy phía sau lưng. Thằng trà có một đứa em gái 8 tuổi tên là bông. Cái tên này đặt cho con bé thiệt là đúng địa chỉ. Vì con bông da trắng như bông. Còn thân hình lúc nào cũng có cảm giác nhẹ hẳn. Có thể bay lên như một miếng bông vải. Nước già của bé bông trông càng thêm trắng Khi mái tóc của nó đen nhánh Còn mắt thì đang lay lấy Thằng Trà rất thương em Nhưng không thể nào trò chuyện với con bé Bởi đơn giản một điều Là con bông bị bệnh tử kỷ Bà Trạng mang vào bé bông được 5 tháng Thì bị tai nạn giao thông Chuyến xe đò từ Trà Vinh về Sài Gòn Tới cao tốc Trung Lương Thì tài xế ngủ gật trong tích tắc tay lái bị lạc Đầu xe tung vào con lương đảo ngang rồi lật ẩm xuống tai nạn khiến giường người bị thương rất nặng phải chở đi cấp cứu bệnh viện chợ rẫy. B bà may mắn chỉ bị chảy xước tay chân chỗ Thái Dương chảy ra một vếtt máu Thai nhì không ảnh hưởng gì Thế mà khi bé bông lên 3 tuổi mọi người dần nhận ra nó khác thường. Lên 5 tuổi thì bác sĩ nói nó bị tự kỹ Bé bông thường đứng hay ngồi một mình,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 Khủng long, khủng long. Nó thường thấy một con khủng long tưởng tượng và nó đếm. Và đôi khi nó lấy giấy bút ra vẽ. Bé Bông vẽ được tất cả các loại khủng long, từ nhỏ nhất tới bự nhất, từ khủng long ăn cỏ tới khủng long ăn thịt. Nhưng con khủng long nào ăn thịt thì nó lấy cái bút bê mực đỏ gạch dấu chéo ngay chỗ cái miệng. Bé Bông vẽ khủng long đẹp cực kỳ, dù không hề qua một khóa học vẽ nào cả.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 Những lúc mẹ nã một trạng như thế, thằng trà đá thường chống trả một cách yếu ớt. Mệt mệt quá! Mệt là mệt thế nào? Đừng trách vì bán bánh trắng trộn mà làm chuyện lộn xộn nha! Bà Trạng vẫn không buông tha, và lúc đó thì thằng trà đá chính thức tách đài. Nhưng bây giờ đang là kỳ nghỉ hè, bà Trạng không bán bánh trắng trộn ở cổng trường ngọn nước nữa, bà đạp xe ra chỗ hồ con rùa. Còn thằng Trà Đá thì đang ở tiệm hớt thốc. Sáng nay ông Trạng có việc phải đi đâu đó một chút, nhờ nó coi chừng dùm cái tiệm. Trà Đá Trên Ngọn Me Ở tiệm hớt thốc, ngoài đóng báo nhầu nhò, còn có một cuốn sách nhầu nhò. Đó là cuốn thơ Hai Cô Ba Chim gì đó của một ông người Nhật Tên Ba Xô bốn chậu gì đó. Thực ra đây là tập thơ haiku của thi sĩ lỗi lạc người Nhật tên là Ba Xô. Cũng thơ này không phải do ông già thằng trời đã mua mà do một cách hớt tóc bỏ quên. Một cuốn sách cũ bị gạch chi chiếc bút bi đỏ, đường nét như một cuộn chỉ rối. Bên trong cuốn sách thì có nhiều ghi chú cũng bằng mực bút bi đỏ, nhưng chữ của người lớn mà xấu như gà bươi đọc không ra.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 đánh cờ tướng, hay vào trong hiểm giác hơi ở nhà bà Hoa Mập. Không biết làm gì, nó lại cầm cuốn thơ lên đọc. Sáng này nó lại cầm tập thơ lên, lật lật, rồi đặt xuống mặt bàn. Nhưng lần này, sau khi tập thơ xuống, nó chợt nổi hứng, nổi cơn đọc, một trang những câu vô nghĩa. Vừa đọc, vừa đưa ngón tay, của bàn tay phải vẽ vòng trọn trước tấm gương. Ngón tay cứ quay vòng tròn liên tục, Miệng cứ lắm nhắm, chợt thằng trại đá thấy rùng mình ớn lạnh. Rồi bỗng biết ma xuôi quỷ khiến thế nào, nó chợt thực hiện một loạt động tác uống dẻo. Trước gương thằng trại đá như xuất thần, chính nó cũng ngạc nhiên về nó. Thật ra lúc đó thằng trại đá đang mơ mình là nhà ảo thuật lừng danh thế giới. David Copperfield, nhưng lại biết uống dẻo. Bởi mặc dù rất thần tượng David Copperfield Nó không muốn bắt trước y chang ông ấy Sau khi thực hiện một loạt động tác uống dẻo Chừng bước góc khúc hình tam giác Thằng trà đá nổi hứng nhảy tót lên một cây me Đúng lúc đó thì ông trạng từ đâu về Phóng xe vọt lên vỉ hè Ông trạng đá chân chống xe Ngó quanh Không thấy thằng trà đá đâu Giọng càm rạm Các thằng trà đá này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 Liền giật nảy mình Ngó quanh ngó quất Lắm bẩm Ai cười vậy ta Thằng trà đá đưa tay bẩm miệng Sợ bị phát hiện Cũng may lúc đó có một khách vào hớt thóc Ông trạn quên luôn thằng trà đá Hằng hái chém gió với khách Về đề tài phụ nữ Ông có biết đâu là nguyên nhân chính Để một người đàn bà phản bội một người đàn ông không Ông khách cười cười Tôi chỉ biết nguyên nhân phụ thôi Mà nè, chú nhớ cách cẩn thận Lần trước cắt xong Về bà vợ càm rạm hoài Nói hết gì mà như chưa hết Thằng mạch nạ Trong khi ngồi trên cành me nhìn xuống đường phố Thằng trả đá phát hiện ra một điều rất hay Về việc nhìn ngắm phụ nữ từ trên cao Mà nó nghĩ chứ chắc ông già nó biết Dù ông vẫn hay nói câu cửa miệng, phụ nữ họ hay lắm. Nhưng đá lên cây, thằng trẻ đá không thích người yên, lợi dụng cả năng uống dẻo và có thể tự làm nhẹ cơ thể. Nó bắt đầu chuyển từ cành me này sang cành me khác. Bên dưới dòng xe cổ vẫn nượm nượp, không một ai ngước mắt nhìn lên. Kể cả những người uống cà phê ở vỉ hè, kể cả những người đang dạo bộ.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 Tối đó trong khi ông Trạng đang nằm đọc báo ngoài phòng khách, bà Trạng với bé bông đang ở phòng ngủ sắp xếp quần áo, thì thằng tra đá lấy giấy ra ngồi cầm cụi vẽ con đại bàng. Nó cũng không biết mình vẽ con đại bàng để làm gì, nhưng bỗng dưng trào lên một nỗi thích vẽ. Ác nỗi, nó vẽ đại bàng, thống cả ba tờ giấy A4, rốt cuộc đều ra ba con gà. Con gà cuối cùng dầm giống như con gà nuốt vậy. Thằng trà đá vo viên tờ giấy liện đi. Nhưng có lẽ vì tay của nó dài, móng tay của nó dẻo, nên đường bay của nó viên đạn giấy cũng bay công. Bay khúc khiểu, bay thẳng tưng. Rồi bất ngờ đáp xuống trán của ông già nó kêu một cái bóp. Ông Trạng đang nằm võng nghiên cứu một bài viết gì đó trong tờ Thế Giới Phụ Nữ bị trúng cái bóp, hình lình. Ông dù không đau, nhưng ông cũng giật nảy mình, đánh rơi tờ báo sạch xuống nền nhà. Trong khi ông Trạng ngơ ngát, không hiểu chuyện gì đang thành ra. Ban đầu, thằng trà đá đi bộ trên vỉa hè, nó chưa có ý định sẽ đi tới đâu. Nhưng rồi nó nghĩ, hay là mình tới nhà thằng Tuấn Anh chơi? Ban đầu chỉ nghĩ là tới nhà thằng Tuấn Anh, nhưng sau đó nó nghĩ thêm là tới nhà thằng Tuấn Anh sẽ mượn cuốn sách hay. Vì vậy vẽ Lúc nãy khi vẽ con đài bàng Mà rốt cuộc thành con gà Thằng ra đá nhận ra Là mình không có năng khiếu vẽ vời Giá mà bé bông Có thể chia cho nó chút xíu mà thầy thì hay biết mấy Nhưng con bông vẽ giỏi Mà không biết hay không chịu vẽ Biết vẽ với biết dạy vẽ Là hai việc rất khác nhau Thôi tôi đi kiếm sách tự học vậy Thằng Trà Đá nghĩ vậy, đồng thời nó nghĩ một ảo thuật gia, soạt một phát ra ngay bức tranh trên sân khấu thì tuyệt cúm mèo, nhất định là phải học vẽ, chí ít là vẽ được con đại bàng đang tung cánh giữa bầu trời thành phố. Tuấn Anh là bạn học của thằng Trà Đá, một thằng bạn tốt, chí cốt và hồn nhiên nhất trong đám bạn. Từ khi học lớp 1, thằng Trà Đá với thằng Tuấn Anh đã là một cặp gắn bó với nhau. Mặc dù về hình thể, hai đứa rất chênh nhau. Một thằng ốm, không có một chút mỡ thừa. Còn một thằng thì ú tròn. Một thằng hai mắt sáng trưng. Còn thằng kia thì bốn mắt to đùng. Một thằng cao lêu nghêu, còn một thằng lung xịt. Nhìn hai đứa đó, như hai em nhà Dutton trong truyện tranh Lucky Lou. Tất nhiên thằng Tuấn Anh...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 Để làm một tấm bản đồ kho báu y như thật, sau khi vẽ tỉ mỉ bằng nút kim mực đen. Thằng Tuấn Anh lấy bình nước trà của ba nó, đổ xuống mặt bàn kính. Một ít nước trà đậm đã tính toán vừa đủ. Sau đó nó trải tấm giấy lên trước nè. Nước trà sẽ ngắm vào giấy, sau đó thằng Tuấn Anh mang phơi khô. Nước trà làm cho một tờ giấy trắng tinh, ngã màu vàng úa như củ kỹ, Đại khá ghi mấy chuyện này phải kêu thằng Tuấn Anh là chuyên gia. Nhưng nghĩ tới thằng Tuấn Anh, thằng trái đá vừa tẩm tiệm cười. Ở hơ thằng Tuấn Anh có nhiều cái vui, vui nhất là cái tật hay nói tắt của nó. Nếu như không chơi thần thiết thì không thể nào giải mã những câu chữ nói xấu bất ngờ. Trong một câu nói bình thường, ví dụ đang chơi, bóng dân thằng Tuấn Anh nhăn mặt nói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 bắt tay trà đá, làm cho nó ngượng hiệu. Chú Châu lúc nào cũng lịch sự và thịnh trọng, chú dạy môn văn hóa Việt Nam trong một trường cao đẳng du lịch. Chú thường nói đi nói lại cái câu, lịch sử chính là sự hiểu biết. Chú thích đeo cà vạt nghe nói bộ sưu tập cà vạc của chú có tới hàng trăm chiếc. Cô Châu, mẹ thằng Tuấn Anh, là chủ một salon tóc rất lớn, sang trọng, đồng khách.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 thằng trẻ đá thầm thì. Tuấn em, nó là con của cô tao, quê ở bằng đảo Sơn Trà Đà Nẵng. Nó bị phóng do chơi nghịch ở đống sơm rồi à, mấy đứa bạn châm lửa hôm rồi. Cái mặt nó bị tróc da hết, nhìn ghê lắm nên cô tao phải may cho nó cái mặt nạ để nó đi học. Nó đang ở quê, nhưng hè này cô tao chuyển nó vào đây để chữa bệnh. Cô tao nói nó cần được giải phẫu thẩm mỹ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 Thằng trà đá cảm thấy nên su tan bầu không khí căng thẳng này. Đo lắc lắc cây đầu, cố tình làm cho đốt xương kêu răng rắc. Thằng Tuấn Anh toát miệng cười. Thằng mặt nạ Tuấn Em cũng chăm chú nhìn. Rồi thằng trà đá vòng tay ra sau lưng. Từ sau lưng, cánh tay nó bò lên như một con rắn. Khi lên quá đỉnh đầu, con rắn bất thần phóng xuống mổ một cái trốc. Tiếng trốc là từ miệng thằng trà đá.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 Nói rồi thằng Tuấn Anh nhanh tay xé cái bao khăn lạnh Vứt cái bao xuống sang nhà Cầm cái khăn lạnh trên tay Nó gấp lại Thu gọn vào trong lòng bàn tay Rồi bất ngờ Nó nặng từ cái khăn lạnh Một đóa hoa hồng tươi thắm Thằng trà đá vỗ tay Thằng mặt nạ Tuấn Em há hốc miệng nhìn Trà đá cầm cái hoa hồng Từ tay thằng Tuấn Anh mỉm cười Khá lắm Trò này ta đã được coi mấy lần rồi, mày làm được vậy là rất thành thạo, đẹp mắt, xin chúc mừng. Bữa nay bà ba sẽ dạy con hớt tóc. Ê, con vừa thấy một thằng mặt nạ. Thằng trà đá định nói vậy với ông già khi bước vô nhà, nhưng rồi nó nuốt cái câu đó vô bụng, ém giữ lại một bí mật. Lúc đó ông Trạng đang lâm lâm cái vợt mũi trên tay, ông đi vòng quanh phòng, rồi đập đập vào chỗ mấy cái mũi bảo hiểm. Mấy con mũi bay lên, bóng mũi thường thích trốn trong khoảng tối của chiếc mũ bảo hiểm. Ông Trạng hô vợt, tách tách tách. Đó là tiếng mũi chết cháy. Ông Trạng có vẻ đam mê trò vợt mũi, khi không biết làm gì. Ông lại lấy cái vợt mũi ra, đi nhẹ nhẹ vòng quanh nhà. Có khi không có con mũi nào thì ông vợt luôn thả con rùi hay lượm một con bỏ gì đó bỏ vô vợt cho nó chết cháy cho nó kêu nghe vui ta chơi. Tạch tạch tạch lại thêm một con mũi nữa bị thiêu cháy trên cái lưới vợt. Mày lại ra bờ kè có mấy đứa thổi lửa nuốt kiếm phải không? Ông Trạng vẫn hô vợt mắt không nhìn thằng trà đá cất giọng hỏi. Con qua nhà thằng Tún Anh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 Còn lúc này, nó chật nghĩ đến hai câu thơ. Trên trời, mây trắng như bông. Ở giữa cánh đồng, bông trắng như mây. Thần trà đá tưởng có thể giữ điều bí mật về thằng mặt nạ cho riêng mình, ít nhất là một thời gian. Nhưng sáng ra, ở cái hãng thông tấn vĩ hè, cụ thế hơn là ở cái tiệm hớt tóc của ông già đó, đã xôn xao về chuyện thần mặt nạ. Không ngờ cuối cùng Các thằng bé mang mặt nạ Lại ra về sống ở khu Quanh phố mình Tôi đã từng đọc báo về nó rồi Nó chơi với mấy đứa bạn ngoài đống rơm Rồi một đứa nghịch ngợm Bật lửa đốt Rơm cháy phần phật Cháy luôn cả quần áo thằng bé Nó sợ quá Té ngã xuống Thì bị lửa táp vào mặt Được đưa đến bệnh viện cấp cứu Nhưng bị phỏng nặng Nửa mặt cháy xém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 Hổng lẽ nó mang mặt nạ suốt đời? Một ông già tới ngồi đọc báo kế, giọng khủng hoảng. Thằng trại đá, tối qua còn ghé nhà thằng Tuấn Anh. Còn có thấy thằng nhỏ mặt nạc đó không? Vừa thấy mặt thằng trại đá ló ra, ông rạng liền hỏi. Dạ có, nó tên là Tuấn Em, thằng nhóc đẹp trai cực kỳ. Thằng trại đá định nói vậy, vì tính nó thích nói ngược. Nhưng nói ngược lúc này sẽ bị mọi người kêu khùng hoặc vô duyên Nên nó nói À, thằng nhóc tuấn em, lúc nào nó cũng mang cái mặt nạ Nó sẽ ở đây để chữa bệnh Giờ nó cũng khỏi rồi Con nghe nói là chỉ cần phải giải phẫu gương mặt nữa thôi là ổn Nghe nói gương mặt nó kinh dị lắm hả Một người nào đó hỏi Dạ, con không biết Con thấy nó vẫn mang cái mặt nạ bằng vải Thằng trà đá nói, rồi không thấy ông trạng sẽ bảo gì. Thằng trà đá lãng ra khỏi tiệm hớt tóc, lang thang trên vỉa hè. Thằng trà đá bỗng nhớ tới con đại bàng hôm trước, nó ngước lên nhìn ngọn cây me, nó lại muốn trèo lên ngọn cây, chuyển từ cây me này sang cây me khác. Nó muốn được nhìn thấy lại con đường. Có lẽ con đại bàng đang bay đâu đó trên bầu trời thành phố.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 trên bầu trời thành phố. Hiểm, vắt xe, điểm máy phóng đi. Thằng trẻ đá không biết ba nó đi đánh cờ tướng hay vào chỗ cạo gió vắt hơi của bà Hoa Mập. Ông Trạng có vẻ nghiền món vắt nào ông cũng ghé chỗ bà Hoa Mập ít nhất một lần. Làn nào về trên lưng cũng nối lằn những vòng tròn bầm tím xếp ba hàng dọc. Có một lần, ông Trạng kêu nhất đầu khoá Bà hoa mập giác một quả tròn Như cái chén trước tráng Nhìn rất quá dị Cả ba tháng sau Vết bầm trên trán mới tan Đó là một tháng ông Trạng điên đầu Vì ngày hào cũng bị bà Trạng Càm ràm Lúc này để giết thời gian Thằng trà đá không biết làm gì hơn Là lấy cuốn thơ haiku Rồi nằm giữa ngửa ra ghế Bắt đầu đọc Trong khi thằng trà đá bắt đầu chìm vào thế giới Của câu chữ Thì sau lưng nó